Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào mời các bác, nào ta nâng cốc nha Ông Thuấn bưng ly bia đứng dậy tuyên bố Vâng, uống mừng cái toilet xịn của chú Tích Chúc mừng, chúc mừng Cả bọn cùng lặp lại hai chữ chúc mừng Rồi nhất loạt đưa bia lên mổm tu ẩn ngực Có ông chưa ăn đã hút Khói thuốc bay mồ mịt Tích gật củ cười hả hê Có ông cẩn thận nhắc tích của bính vẫn nom trẻ con không ăn chung với mình nhưng cũng phải để phần của ấy cho nó tự tế. Tích gật đầu. Ông Đảo ngồi bên cạnh Tích bực mình bảo: "Các ông này lạ ăn nhỉ. Sao lại cứ nàng nặc mời cô bính vào đây là thế nào? Đàn ông có chuyện của đàn ông, đàn bà con gái không nên tham gia, lộ hết tự dưng lại muôn vạch áo cho người xem lưng, lại ông tôi ở bụi này là thế nào?" Mọi người đều hiểu ý Đảo nên buông rơi ngay bính. Không mời gọi nữa. Họ ồn ào cũng đi uống từng ngụm lớn rồi mới bắt đầu phá mồi. Vừa ăn họ vừa đưa mắt hướng về phía Thuấn. Vì Thuấn luôn luôn được coi như phát ngôn viên của họ. Là đầu Tàu đề xuất mọi chương trình hoạt động của họ. Làng Xuân Tàu có đến hơn 900 ông chồng hiện vắng vợ. Gần 1.000 phụ nữ xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Có nghĩa là chiếm 1 phần 2 tổng số lao động nữ trong toàn xã họ ra đi để lại 900 công chồng tiền bạc dùng dình mà thì giờ lại dư thừa nên từng nhóm gặp nhau lập ra những hội đại loan mà mục đích ban đầu chỉ là tiếp trợ và tâm sự để che vui sẻ buồn với nhau cho qua ngày tháng chờ vợ hết hợp đồng trở về. Họ bầu hội trưởng, lập trụ sở, đóng niên liễm, chi tiêu những việc công ích như mừng sinh nhật con của hội viên, giúp nhau xây nhà, mua quà tặng tân gia vân vân. Đảng ủy cũng như ủy ban nhân dân xã hết sức hoan hỷ và tận tình động viên vì chính nhờ những gia đình này mà bộ mặt xuân tạo càng ngày càng tươi phú, nhẹ hẳn công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Ngay cả những việc của chính quyền như lợp lại cái mái trường sơ cấp bị bão thổi tung cũng phải nhờ đến bàn tay đóng góp của các hội đại đoàn, chứ công quỹ thì lúc nào cũng thiếu hụt. Đến hôm nay, tính ra trong toàn xuân tạo có đến gần 50 hội đại đoàn Thành viên có khi năm bảy người, có khi lên đến vài chục người, tùy theo từng vùng hàng xóm cư ngụ gần gũi hoặc tính hết hội viên hợp nhau. Có ông đang ở hội này chạy sang hội khác vì bất đồng ý kiến, hoặc vì thấy sinh hoạt của hội mình tẻ nhạt quá chẳng có gì hấp dẫn. Cũng có ông đang hoạt động hăng say, bỗng rút lui hẳn, về nhà nằm một mình, vì sau những buổi họp mặt ăn nhậu sôi nổi lại càng thấy nhớ vợ hơn chứ không giải quyết được sự trống vắng của tâm hồn. Ông Phùng Văn Đường ở Sắm Cầu, nổi tiếng là hay chửi vợ. Bây giờ xa vợ 3 năm, nhớ quá suốt ngày đi lang thang, nói năng lảm nhảm và thậm chí đòi tự tử vì chịu không nổi sự cô đơn. Bà hàng xóm nấu trong nồi sôi lạc, bưng sang và bảo: "Vợ có đi xa thì ông mới biết quý. Đàn ông các ánh ạ, trăm người như một, vợ ở gần nó thì coi thường." Suốt ngày mắng chửi, vắng rồi thì mới thấy thiếu, muốn chửi chả có ai mà chửi. Ông Đường mếu máo như trẻ thơ. Tôi thề với bà là từ nay không bao giờ tôi lớn tiếng với nhà tôi nữa. Rồi ông đứng ra công khai thành lập hội mới, lấy tên là hội nhớ vợ. Quy tụ cũng khá đông các ông trong làng. Tuy có công vận động nhưng ông Đường không được bầu vào chức chủ tịch hội nhớ vợ, bởi vì có một người thành tích nhớ vợ lớn hơn ông. Đó là ông Đoàn Khái. Ông này trong nỗi nhớ vợ dây dứt đã tu ẩn ngược hết một chai rượu, Rồi khóc hu hu chạy ra bờ ao, nhảy xuống nước tự tử. Ông Đường chỉ dọa sẽ tự tử, còn ông Khái thì tự tử thật. Mà trước khi chầm mình, ông gào thét cho dân làng ra chứng kiến ông tử vì vợ. Hy vọng sau khi ông chết, sẽ có miếu thở và chọn ông làm thành hoàng xuân tạo. Thiên hạ ùa ra khá đông, nhưng không ai cản ông lại họ cứ để ông nhảy vì họ biết cái chỗ ông sắp lao xuống mực nước chỉ sâu khoảng 1 thước tới ngực ông là cùng không thể nào chết được. Có bà đứng trên bờ ngửa mồm bảo: "Trời cứ giả vờ cho người ta để ý chứ, muốn chết thật thì thiếu gì cách. Chọn ngay cái chỗ mà nước nó tớiốn thì mới đòi tự tử, chán thật. Bà khác tội nghiệp chữa dùm." Không. Chắc lão say nên mới nhảy nhầm chỗ chứ còn ờ nhưng mà thế là người ta cũng có lòng rồi. Nghe nói là lão gọi mãi mà vợ nó không chịu về, cho nên mới dọa cho vợ nó sợ ấy mà. Sau khi cắm đầu xuống ao. Ông... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net